Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Cặp đôi suy xẻo Tác giả chạm lượng Dịch giả Mon Diễn độc tiểu tuyết Chuyện được phát hành miễn phí trên trang web hivblog.com Cộng đồng audio lớn nhất Việt Nam Trước khi bắt đầu chương 2 Tiểu Tuyết muốn nói hai điều với các bạn Thứ nhất, các bạn nên dùng tai nghe để nghe chuyện audio nhé Các bạn sẽ cảm thấy giọng đọc trở nên hay hơn Và cảm nhận âm nhạc rõ ràng hơn Cả câu chuyện cũng trở nên thú vị hơn rất nhiều đó Thứ hai, các bạn nhận thấy cách diễn đọc của Tiểu Tuyết như thế nào? Có phải là quá nhanh hay không? Nhớ comment cho Tiểu Tuyết biết nhé Chúng ta bắt đầu chương 2 thôi Vậy là cái gì? Nhìn sắp lý lịch thật dày trên bàn Trinh Khải trợn tròn mắt Vội vàng hỏi mấy tên bạn đồng nghiệp Lý lịch của con gái mấy ông chủ trong giới thương mại Trong đại bản doanh của tập đoàn Tư Tiệp Khải Bốn chàng trai trẻ không hẹn Mà cung nở một nụ cười bí hiểm Chạm miệng một lời đáp Đúng vậy, nơi này chính là phòng làm việc của tập đoàn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 cũng biết là cọt có ý đồ khác. Chanen hai tay chống nạnh, xinh tỏ ra vô cùng đắc ý. Xin hãy quan sát định luật này vào thùng rác. Toshou phải qua. Nhướng mày, Khâu Thiếu Thần khuôn mặt khôi lầy cười rất ám muội. Mỗi bản định luật đều kèm theo ảnh chụp, thật ra cậu cũng có thôi, coi như đối tượng xem mắt, nhìn một chút cũng không sao. Chết đi xét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 Được đến nỗi do tè ra cả quân Nên đương nhiên nó có thể kêu, kêu ngạo Đồng thời với việc thở phi phò Giàng dục phương còn không quên chế nhạo Khu mặt trắng ngọn xinh xắn Cũng vì vừa rồi chạy trốn mà trở nên có vẻ hồng hào, khỏe mạnh Xinh đẹp căng mệt đến nỗi Dường như có thể búng ra sữa Nghe vậy, trên cải lít xéo của một cái Đang muốn mở miệng nói chuyện Thì bỗng nhiên bật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 Đúng, đúng vậy Không ngừng cười gượng Trinh Khải không có mặt mũi nào Thì nói thật ra mình bị chó rượt đến đây Mặt đồ tay, như chạy bộ Đúng là nói dối không nghĩ ngợi Đàn ông thật thích sĩ diện Giang Trục Phương còn đứng một bên thở dốc Nghe vậy thiệt nhìn không được mặt cười sàng sặc Lập tức trước lấy một cây liếc xéo cảnh cáo của Trinh Khải Thật tốt quá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 Lúc này là lúc cô nên bảo đáp người ta rồi Nghĩ đến đây, cô vội vàng, lịch sự mà miễn cười gật đầu với Chủ tịch Trương đang kinh ngạc Tỏ vẻ lời của hắn không phải là giả Tình là thật, mặc dù Chủ tịch Trương rất thất vọng Nhưng cũng chỉ có thể cười đáp À, chậm một bước rồi, tiếc quá Rất sợ lời nói dối sẽ bị phạch trần bất cứ lúc nào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 Hoàn toàn không có vẻ khách sáo Cùng dây dạt của nhân viên mới Trên thực tế Bởi vì hai tuần nay cùng ăn, cùng ở Cô sớm đã rất thân thiết với nam tên đàn ông này Biết rất rõ mặc dù bọn họ có nhiều thối quen rất cổ quái Nhưng chỉ cần hiểu một chút hay đảm bảo mỗi người đều rất ngoan ngoạn Rất dễ ở chung Nghe tiếng, nam tên đàn ông bên trong Không hẹn mà cùng ngẩn đầu nhìn về phía cô Sau đó lại không có lương tâm cười phá lên